Lời cầu nguyện của Madame Bové Ai cũng gọi bà làm Madame, kể cả anh chở nước thuê Fedor. Sáng sáng, Fedor chở chiếc thùng tono nước màu xanh lá cây tới biệt thự ở ngoài ô Moscow, nơi Madame ở. Madame thường ra giúp Fedor chuyển vào thùng con và mang mẫu bánh mì cho con ngựa cha kéo xe già yếu. Con ngựa đang ngủ gà ngủ gật, bỗng choàng tỉnh, thận trọng, hươi cái mõm ấm ra đón miếng bánh trong tay Madame, nhai rất lâu, giờ hướng về phía Madame mà gật gật cái đầu. Ôi, Madame cười, con ngựa già này nó lại cảm ơn tôi kìa. Madame không biết rằng có những người hàng xóm cũng gọi bà, Madame jean là con nghẻo già. Madame đã có tuổi nhưng nói năng đi lại vẫn nhanh nhẹn và có đôi má hồng hào đến nỗi Người ta phải lầm và đoán bà ít tuổi hơn nhiều so với sự thật. Từ lâu rồi, Madame đã sống ở Nga trong những gia đình xa lạ, dạy trẻ con tiếng Pháp, ngâm Nga đọc cho chúng nghe chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, đưa chúng đi chơi và dạy chúng cách xử thế. Cuối cùng, Madame rồi cũng quên hẳn miền Normandy, Nơi đó xưa kia bà còn là một con bé cao lẳng ngẳng. Khi quân Đức từ phía Bắc dòng qua chiến tuyến Maginot và ùm vào nước Pháp, khi quân đội Pháp bị các ông tướng phản bội đã đầu hàng và Paris thất thủ, Madame không nói một lời. Sáng hôm ấy bà không ra ngoài uống trà. Lũ trẻ, hai đứa con gái thì thầm kể cho cha mẹ nghe rằng chúng nhìn thấy Madame quỳ ở trong phòng, trước cửa sổ trong ra rừng và khóc. Trong rừng có chim cu cu kêu Rừng rậm Mỗi khi cu cu kêu Trong rừng sâu lại có tiếng vọng Giờ thì ma đam chả bao giờ thôi khóc đâu Đứa con gái lớn có đôi đuôi tóc tết cháy nắng Nói với bố Tại sao? Bởi vì ma đam chẳng còn nước Pháp nữa Đứa con gái trả lời và nghịch đuôi tóc tết Đừng làm tuột miếm tóc Người cha trả lời Nước Pháp vẫn còn Mãi đến bữa trưa Ma đam mới rời phòng mình Bà ngồi ở bàn nghiêm nghị và lạnh lùng môi bà miếm chặt Và màu hồng đã biến mất trên đôi gò má nhỏ Không ai dám cất lời nói đến nước Pháp Madame cũng im lặng Mùa hè năm sau Đức tấn công liên xô vì cờ Đức ào ào bay đến Moscow, Những trái bom nặng rơi xuống gần biệt thự Trong thời gian khó khăn đó Ai cũng ngạc nhiên về sự hối hả của Madame Từ sáng tinh mơ cho đến đêm Bà chăm lo mọi việc đi mua thực phẩm giặt giũ giá quần áo làm những bữa cơm đạm bạc và khâu áo trấn thủ cho chiến sĩ và lúc nào cũng vậy madame vừa bận rộn làm vừa hát he khẽ một bài hát pháp khăng lê lila re khi nào tử đinh hương lại nở qua khi những cái tử đinh hương nở qua đứa con gái lớn dịch lời bài hát Sau lúc nào madame cũng cứ hát mãi bài ấy hở madame Madame trả lời Ồ, đó là một bài hát cũ Khi nào cần phải nhẫn nại Chờ đợi rất lâu một cái gì đó Bà mẹ đáng thương của ta Vẫn thường bảo ta Không hề gì, gian nạ Con đừng nóng ruột Khi nào tử đinh hương nở qua Thì cái đó sẽ đến Đứa con gái hỏi Thế bây giờ Madame đang đợi gì Đừng hỏi ta chuyện đó Madame trả lời Và nhìn con bé bằng cặp mắt xám nghiêm nghị, hiểu không Con bé gật đầu và chạy đi từ đó nó cũng như madame bắt đầu hát bài hát về hoa tử đinh hương nở nó thích bài hát ấy con bé càng ngày càng mơ thấy nhiều thêm một mùa xuân huy hoàng những khu vườn yên lặng ban mai và những bụi tử đinh hương bên hồ con lê lila con lê lila khi nào tử đinh hương khi nào tử đinh hương lại nở lại nở hoa về cuối xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn trời ấm áp và trong trẻo nhờ những trận mưa ngắn thường có đến đầu tháng sáu thì tử đinh hương đã khai hoa trong khu vườn gần liệt thự sương phủ đầy những chùm tử đinh hương lạnh ngắt và nếu ai ngửi hoa người ấy sẽ bị ướt hết mặt chim chóc gọi nhau ở trong rừng một con chim lạ được người ta đặt cho cái biệt hiệu bác thợ đồng hồ làm mọi người vui tơ tơ tơ nó kêu như vậy và cái tiếng kêu lánh lạnh ấy giống hờ tiếng dặn khóa lên dây đồng hồ treo nhưng đẹp nhất là những lúc trời còn tranh tối tranh sáng và mặt trăng mờ mờ hơi sương vừa nhô lên khỏi những khu rừng bạch dương ẩm thấp trên bầu trời buổi tối hằn rõ bóng những cành liễu mảnh vẽ những đêm mây trắng đứng yên trên rừng Và tỏa một ánh sáng yếu ớt Trong bầu không khí màu xám đen phân phớt xanh Rồi đêm tràn ngập không khí mát mẻ Và mùi nước đưa hương Bắt đầu ngự trị trên mặt đất bao la Đã trở nên im lặng Madame đặt trẻ con ngủ rồi ra giường Ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài Bên cạnh một bụi tử đinh hương Và chăm chú nghe ngóng Tiếng động xa xa của những con tàu ngoại ô Tiếng người đi trên đường cái lao xao vẳng đến tai bà Không một vật gì ở chung quanh nhắc bà Nghĩ đến chiến tranh Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn Nặng nề và khắc nghiệt Và có lẽ vì thế Trong mùa hè năm nay Người ta mới cảm thấy rõ hơn Mạnh hơn cái đẹp của rừng Tiếng chim kêu Bầu trời đầy sao Cũng vào mùa xuân năm ấy Lần đầu tiên ma đam đi tới nhà thờ làng bên Hôm đó là ngày lễ ba ngôi Nhà thờ được trang hoàng bằng bạch dương Người ta rắc cỏ lên trên nền đá Cỏ bị chân người giẫm nát Xông lên một hương ngọt và buồn Hương mùa thu Hương lá héo Cha xứ và khòm Làm lễ một cách giấc giả Chậm chạp Nhờ đó Madame hiểu được nhiều Bà thở dài khi nghe cha cầu nguyện Cho không khí được trong lành Cho mùa màng được bội thu Và cho những thời gian yên ổn Được lâu dài Biết đến bao giờ, những thời gian ấy sẽ tới với đất nước xa lắc xa lơ của bà, đất nước mà bà đã gần như quên hẳn. Tối hôm đó, Madame ra giường muộn hơn thường lệ. Bà chủ nhà đi Moscow vắng và Madame phải làm việc nhiều hơn mọi ngày. Trong giường rất yên lặng, trăng hát những bóng trong giắt xuống mặt đất. Madame ngồi suy nghĩ, hai tay đặt trên đầu gối, rồi bà quay lại và đứng hẳn dậy. Có ai chạy ngang biệt thự. Madame đến bên hàng rào và trông thấy thằng bé hàng xóm Vanya. Vanya, Madame gọi. Thằng bé chạy qua kêu lên. Cháu vợ Moscow về. Cuộc đổ bộ đã bắt đầu. Sáng hôm nay, đổ bộ lên Normandy. Có thế chứ? Sao? Sao? Madame hỏi nhưng thằng bé không trả lời cứ chạy. Madame nắm chặt tay đi rất nhanh về phòng mình. trong phòng ăn ông chủ nhà như thường lệ đang đọc sách bên cốc nước chè lạnh ngắt mà đam đứng lại trong khoảnh khắc và thở hổn hển bà nói nhanh họ đã đổ bộ ở nước tôi ở Normandy tôi đã bảo mà khăn Lelila Rollfriron ông chủ nhà ném cuốn sách lên bàn đứng phát dậy ngơ ngác nhìn theo Madame ông xoa tóc rối bù lên và lẩm bẩm cư thật rồi đi sang biệt thự bên cạnh hỏi thăm tin tức Một giờ sau ông trở về và dừng lại ở ngay ngưỡng cửa phòng ăn. Căn phòng sáng rực, mọi ngọn đèn đều đã được bật lên. Trên chiếc dương cầm, những cây nến bằng sáp ong cháy sáng và bốc khói. Cái bàn tròn đã được phủ khăn dày trắng thoát, trên bàn lấp lánh màu thủy tinh đen của hai chai sâm panh. Và ở khắp nơi, trên bàn, trên cửa sổ, trên dương cầm, trên sân Qua tử đinh hương cắm đầy bình, lọ, chậu, thao Và cả trong chiếc xô nước bằng gỗ sồi Madame đặt ly lên bàn Ông chủ nhà ngạc nhiên nhìn bà và im lặng Ông không nhận ra Madame già của ông Người lúc nào cũng lo lắng Lúc nào cũng tất tả với đôi bàn tay đỏ lên về công việc Trong người đàn bà nhỏ nhắn, tóc bạc, bận chiếc áo dài lụa xám Những chiếc áo dài duyên dáng nhưng đã lỗi thời ấy Ông chỉ thấy trong những buổi dạ hội và những cuộc vui gia đình khi ông còn nhỏ. Chuỗi hạt trai sáng lấp lánh lên trên nền lụa và chiếc quạt đen treo lũng lẳng bằng một sợi dây chuyền vàng gặp lại với một tiếng động còn trong tay bà khi Madame trông thấy ông chủ nhà, mỉm cười và ấp úng. Xin Monsieur tha lỗi. Nhưng tôi thiết nghĩ. Nhưng việc này, ta có thể đánh thức lũ trẻ dậy một lát. Dân tất nhiên... ông chủ lẩm bẩm nhưng vẫn chưa hiểu gì hết madame ra khỏi phòng rồi mà một hương thơm nhẹ nhàng chắc là nước qua paris vẫn còn lại sao thế nhỉ ông chủ nghĩ đôi mắt sáng long lanh nụ cười dáng điệu thoải mái khi bà ta gặp chiếc quạt lại những cái đó ở đâu ra trời hẳn lúc còn trẻ bà ta phải đẹp lắm lại còn chiếc áo dài nữa chiếc áo duy nhất mà bà mặc trong buổi gia hội khiêu vũ duy nhất ở cannes hay ở granville Đến giờ mà không ai trong nhà này biết Madame có chiếc áo ấy, chuỗi hạt trai ấy, cái quạt ấy và nước hoa ấy. Còn những chai sâm banh này nữa, bà ta đã giấu ở đâu? Lũ trẻ đã xuống, ngạc nhiên và bối rối. Madame nhanh nhẹn bước theo sau chúng, ngồi xuống trước chiếc dương cầm, sửa lại mái tóc và bắt đầu chơi. Phải, ông chủ nhà đã đoán đúng. Bao giờ cũng vậy, tim ông xe lại khi nghe thấy điệu nhạc ròn rã, làm người nghe ngây ngất. Dùng lên vì tổ quốc, ngày vinh quang đã tới Ông chủ nhà vừa nghe vừa mở sampan Hai đứa con gái đứng nép vào nhau ở giữa phòng ăn Mắt long lanh nhìn madam Hãy cầm lấy vũ khí hỡi các công dân Bài mặt xây, vang vang, tràn ngập ngôi nhà, khu vườn Và hình như nó tràn ngập cả rừng và đêm tối madam khóc, đầu gục xuống, mắt nhắm lại nhưng vẫn tiếp tục dạo đàn cây dương cầm ca những tiếng sấm nhịp nhàng họ đang đi họ đi con cái của nước pháp những đứa con trai và con gái của một đất nước đẹp tuyệt trần họ những người pháp vĩ đại đã từ những nấm mồ đứng dậy để được trông thấy tự do hạnh phúc và vinh quang của tổ quốc đã bị người ta làm ô nhục hãy cầm lấy vũ khí hỡi các công dân gió nọc man đi Buộc Ron, Champagne và Lange dốc thổi khô những giọt nước mắt trên má họ. Những giọt nước mắt biết ơn hàng nghìn hàng vạn người lính Anh, lính Nga và lính Mỹ đã lấy cái chết của chính mình để tiêu diệt chết chóc và giành lại cuộc sống, tổ quốc và danh dự cho một dân tộc cao thượng và đau khổ. Madame ngừng chơi, vòng tay ôm lấy vai hai đứa trẻ và dẫn chúng đến bên bàn. Chúng nép vào lòng bà, vuốt ve tay bà ông chủ nhà ngồi trong chiếc ghế bành lấy lòng bàn tay che mắt và cứ để nguyên như thế không bỏ tay ra ông uống cạn cốc sâm banh đứa con gái nhỏ tưởng ông bị chói mắt vì trong nhà quá sáng Trời vừa sáng thì đứa con gái lớn đã tỉnh giấc. Nó lặng lẽ trở dậy, mặc quần áo và chạy sang phòng Madame. Cửa phòng bỏ ngỏ, Madame mặc chiếc áo dài bằng lụa xám, đang quỳ bên cửa sổ, gục đầu vào bậu cửa. Tay cũng đặt lên trên đó, thì thào nói khẽ điều gì. Đứa con gái lắng nghe, Madame thì thầm những tiếng lạ lùng. Con bé không đoán được nghe rằng đó là những lời cầu nguyện. Lạy Đức Mẹ Maria Đồng Trinh Lạy Đức Mẹ Maria Đồng Trinh Hãy cho con lại được trông thấy nước Pháp Được hôn ngưỡng cửa nhà con Và lấy qua tô điểm nấm mồ Anh Sạc Lơ yêu dấu của con Lạy Đức Mẹ Maria Đồng Trinh Con bé đứng sững nghe bà cầu nguyện, mặt trời cất mình lên bên kia rừng và những tia nắng đầu tiên đã lấp đánh trên sợi dây chuyền của chiếc quạt vẫn còn lũng lẳng nơi tay ma đam. Chú thích Madame, tiếng Pháp, nghĩa là bà. Răng de la Fontaine sinh năm 1621, mất năm 1695, nhà viết ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp. Căng lê lila re là khi nào tử đinh hương lại nở qua. Monsieur, là ông. La Marseille, quốc ca của nước Cộng hòa Pháp.